Đến trưa khi chồng tôi về, tôi khóc hòa chạy đến trước chàng, tay tôi vẫn cầm lá thư. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Cái gì vậy? Cái gì vậy?" Tôi la lên: "Thì mình cứ đọc đi sẽ thấy." Và tôi càng khóc lớn hơn khi nhìn thấy gương mặt chồng tôi lúc chàng đọc thư. Chàng giò lá thư lẩm bẩm trong miệng: "Điên quá, tại sao ân ấy lại làm như vậy được kia? Em phải về với mẹ ngay để an ủi người." Chồng tôi sai một gia nhân bảo người kéo xe ăn cơm mau đi để khỏi mất thì giờ. Người kéo xe ăn xong, tôi liền bồng con tôi cùng chị vú lên xe kéo nhờ anh phu xe chạy mau giùm Vừa bước qua cửa nhà mẹ tôi, tôi thấy ngay một cơn im lặng nặng nề trùm lên mọi vật, như đám mây che khuất dần trăng dậy. Bọn gia nhân tròn xe con mắt, sầm xì với nhau trong khi làm lụng. Cô Vương trên đường đi cùng về với tôi đã khóc đến sưng mắt lên. Bà Thế Tuyết nhất và thứ hai cùng bảy con ngồi tại sân đio sau nhà. Thấy tôi vào, hai bà thiếp hấp tấp hỏi han đến quên cả chào tôi. Bà Thế Tuyết nhất nựng má đứa con tôi và hôn hít mãi bàn tay bé nhỏ của nó mà nói: "Cháu ơi, đẹp cứ như là măng non thế này." Đoản bà quay nhìn tôi, trang trọng hỏi: đã biết chuyện ấy chưa? Tôi gật đầu, hỏi: "Mẹ đi đâu?" Bà thiếp đáp: "Bà trấn thất nằm lì suốt 3 ngày nay trong phòng, chẳng nói với ai một lời nào. Mỗi ngày hai lần bà ra nhà ngoài để sai bảo việc nhà và phân phát gạo cùng thức ăn, rồi lại trở vào phòng riêng ngay. Bà chẳng hé môi nói với ai dù gì và ánh mắt bà khiến chúng tôi cứ phải quay mặt đi." Chúng tôi không dám nói chuyện với bà Cũng chẳng biết ý nghĩ của bà Bà có nói gì phu nhân thuật lại chúng tôi nghe sao vậy nhé Bà thiếp chìa tay ra toang bồng con tôi Nói Phu nhân để cục dạng này lại đây Cho chúng tôi ẩm bồng một chút Tôi không cho Tôi đem nó vào cho mẹ tôi vui đùa với nó Để quên buồn phiền Sau khi băng qua phòng khách Rồi sân mẫu đơn và phòng ngủ của các bà thiếp. Tôi ngập ngừng trước phòng mẹ tôi. Thông thường chỉ có tấm màn bằng sa tanh đỏ che phủ cửa ra vào, nhưng hôm nay cánh cửa đóng chặt sau bức màn. Tôi vỗ nhẹ vào cánh cửa, nhưng chỉ sau khi tôi la lớn. "Con đây mẹ, con đem cháu đến thăm mẹ đây." Tôi mới nghe tiếng bà vọng vẳng như vọng lại từ rất xa. "Vào đây với mẹ." tôi bước vào mẹ tôi ngồi bên cái bàn gỗ mung chạm trổ, đầu cúi xuống tay cầm quyển sách thấy tôi vào mẹ nói con đó à mẹ đang cố đọc kinh dịch đây nhưng chẳng tìm được chút an ủi nào trong sách hôm nay cả bà lắc đầu vẻ bất định cuốn sách rớt xuống đất và nằm nguyên đó thái độ sững sờ của mẹ khiến tôi lo ngại Từ nay mẹ tôi luôn luôn tự chủ, tự tin, gan dạ. Tôi thấy mẹ sống cô đơn trong một thời gian quá lâu rồi. Tôi tự trách mình. Tôi đã quá vui với con tôi, quá ngây ngất với mối tình của chồng tôi suốt bao lâu nay, đến nỗi chảnh mạn về thăm mẹ. Bây giờ tôi biết làm sao cho mẹ tôi khoe khoả, vui tỉnh lại. Tôi bồng con tôi, đặt nó đứng dậy trên đôi chân bụ bẫm của nó. Tôi khoanh hai tay nó lại, Bác tớ cúi đầu xuống trước mẹ tôi. Tôi nói nhỏ: "Bà ngoại." Thằng bé nhìn bà không cười, nói bập bẹ: "Ba, ba." Tôi đã nói với chị rằng mẹ tôi chưa thấy lại con tôi từ khi nó được 3 tháng đến giờ, mà như chị đã biết, con tôi nó đẹp làm sao, ai mà cưỡng lại nói nổi. Mẹ tôi nhìn nó hồi lâu, loạn bà đứng dậy bước lại bên cái tủ kính sơn son lấy ra cái hộp sơn son đựng đầy kẹo mè, bà mở hộp Bóc kẹo bỏ đầy bàn tay con tôi, nó cười khoái trá và mẹ tôi cười nhẹ nhàng. cháu bà ăn đi, cháu bà ăn đi. thấy bà đã tạm vui ngoai, tôi lượm cuốn sách lên, rót trà trong bình vào tách và vươn hai tay lên mời mẹ tôi. bà bảo tôi ngồi xuống ghế, thằng con trai tôi chơi đùa trên nền nhà. Tôi vừa ngồi hầu mẹ tôi Vừa canh chừng con tôi Tôi không biết ý mẹ Có muốn nói đến chuyện ông anh tôi hay không Nên lặng thinh chờ mẹ nói Không đề cập ngay đến anh tôi Bà bảo Thế là có con rồi nhé Tôi nhớ lại buổi tối hôm nào Tôi kể lại nỗi buồn phiền của tôi Cho mẹ nghe Bây giờ niềm vui đã đến với tôi rồi Tôi cười đáp Dạ vâng thưa mẹ Mẹ tôi vẫn nhìn con tôi, bà hỏi, Con có được sung sướng không? Tôi đáp, Chồng con rất mực thương yêu con. Mẹ tôi vẫn nhìn cháu nói, Thằng bé đã được thay ngén và ra đời hoàn hảo, Không còn chê vào đâu được. Anh của con hồi còn nhỏ cũng như thằng bé này đây. Phải chi hồi đó nó chết đi, Mẹ còn nghĩ đến nó như một đứa con hiếu thảo. Vậy là tôi hiểu mẹ muốn nói chuyện về anh tôi Nhưng tôi vẫn chờ để biết rõ hơn nhiều Nhưng tôi vẫn chờ để biết rõ hơn Chiều hướng ý nghĩ của bà Lát sau bà nhìn tôi nói Con có nhận được thư mẹ rồi Tôi nghiêng mình đáp Sáng nay Vũ Phương trao thư của mẹ cho con Mẹ tôi lại thở dài và đứng dậy đi lấy một lá thư khác trong ngăn kéo bàn viết. Tôi đứng dậy chờ mẹ trở lại. Khi bà chìa lá thư cho tôi, tôi đỡ bằng hai tay. Mẹ nói, đọc đi. Đó là thư người bạn anh tôi tên là Chu Quốc Tinh, cùng anh tôi từ Bắc Kinh qua Mỹ du học. Người bạn anh tôi cho biết, theo lời yêu cầu của anh tôi, anh ta viết thư cho cha mẹ tôi. Báo tin rằng anh tôi đã hứa hôn Theo phong tục Tây Phương Với con gái một vị giáo sư Thầy học của anh tôi Tại trường đại học Anh tôi xin dân kính ý lên cha mẹ tôi Và van xin cha mẹ tôi Hồi hôn với cô gái nhà họ Lý Vì cuộc hứa hôn này Vẫn là việc khiến anh tôi Khổ sở bấy lâu nay Anh tôi xin cam chịu tội bất hiếu Tuy nhiên không thể nào Thành hôn với vị hôn thê Theo lễ tục Trung Hoa được Anh tôi đã là con người mới rồi Và đã quyết định theo phương thức hôn nhân tân tiến Hoàn toàn tự do, theo mình lựa chọn Lá thư kết thúc bằng những lời lẽ kính cẩn, hiếu để, phục tùng Nhưng vẫn không mảy may giấu giấm quyết định anh tôi đã chọn Như vậy cốt để tránh ra một sự thích thức trực tiếp giữa anh tôi và cha mẹ tôi Đọc thư xong tôi hết sức bất bình anh tôi Tôi xếp thư lại, trao trả mẹ mà không nói lời nào. Mẹ tôi nói, Anh con nó điên rồi, mẹ có đánh dây thép cho nó, bắt nó phải trở về ngay. Bây giờ tôi mới thấy rõ nỗi buồn phiền của mẹ, Vì mẹ là người đàn bà Trung Hoa, hết sức tồn cổ. Ngày trước khi người ta trồng ngoài đường, Những cái trụ cao dăng dây sắt như nhện giăng tơ trên cây, Mẹ tôi đã phản đối. Ông bà tổ tiên chúng ta xưa nay Vẫn dùng cái bút cái nghiêng có sao đâu Chúng ta là hàng con cháu Chúng ta nào có nói được gì Thêm vào lời vàng ngọc của tiền nhân đâu Mà phải hấp tấp dội vàng đến thế Và khi được biết người ta gửi điện tín vượt mặt biển Bà nói Cần gì phải liên lạc với bọn Manri mỏi rợ ấy chứ Khánh thần đã dùng biển cả để ngăn cách chúng khỏi chúng ta Bây giờ chúng ta lại kết hợp điều mà thần thánh đã ngăn cách có phải là đại bất kính không? Nhưng bây giờ thì chính bà thấy cần phải hấp tấp vội vàng. Bà buồn rầu nói, Mẹ nhẫn tưởng chẳng khi nào phải dùng đến cái thứ phát minh ngoại quốc ấy. Và nếu anh con nó cứ ở tại nước nhà thì chẳng khi nào mẹ phải dùng. Một khi đã đánh đu giấy tinh, thì đố tránh khỏi đem tin về nữ trị ở nhà. Thưa mẹ, xin mẹ chớ quá buồn phiền. Anh con là người hiếu thảo. Anh con sẽ vâng theo lời mẹ, mà không chạy theo người đàn bà ngoại quốc nọ đâu. Nhưng mẹ tôi lắc đầu, chống tay lên trán. Thấy vậy bỗng nhiên tôi lo ngại quá. Mẹ tôi có vẻ đau ốm thật rồi. Tuy xưa nay mẹ vẫn yếu, nhưng bây giờ mẹ gầy hơn và bàn tay đỡ lấy cái chán kia đã run rẩy. tôi nghiêng mình ra phía trước để nhìn rõ mẹ tôi hơn khi bà tiếp tục lên tiếng. giọng nói của bà nhỏ và mệt mỏi. từ lâu rồi mẹ đã thừa biết một khi say mê đàn bà thì người đàn ông đâm ra mù quá trong một thời gian chẳng còn thấy gì chung quanh nữa. mẹ tôi dừng lại để nghĩ đoạn nói tiếp trong tiếng thở dài. Cha của con chẳng phải là con nhà danh giá đó sao Vậy mà từ lâu rồi Mẹ phải đành cam chịu thấy cha con điên dại Mỗi lần sắc đẹp Một người đàn bà gợi lòng thèm muốn con ấy Lúc ấy cha con không còn biết lẽ phải là gì nữa Cha con từng gian díu với hàng chục bọn con hát Ngoài những cái miệng ăn hại cha con đem về nhà Nuôi làm hầu thiết kia Hiện giờ nhà ta đã có ba đứa Và chắc còn phải nuôi thêm một đứa nữa Nếu ông ta không chán con ca nữ ở Bắc Kinh Trước khi thương lượng chuột nó về Cha đã như vậy Thì con trai nào có khác gì Đàn ông là vậy đó Ý nghĩ thầm kín của họ Luôn luôn như rắn quấn quanh thân hình đàn bà Tôi ngồi nghe mà ngẩn ngơ quảng sợ Chưa bao giờ mẹ tôi lại nói chuyện với tôi về cha tôi Và mấy bà thiết như vậy Tôi chợt nhận ra trái lòng bà chứa đầy đau buồn chua xót. Tôi không biết phải làm sao để an ủi mẹ tôi giữa khi tôi được chồng yêu. Tôi cố hình dung chồng tôi có vợ bé. Tôi không thể nào nghĩ chuyện đó lại xảy ra. Tôi chỉ nghĩ đến những phút giây ân ái giữa vợ chồng tôi và mắt tôi ru tình liếc nhìn thằng con trai tôi đang ngồi chơi đùa với mớ kẹo mè. Tôi biết dùng lời nào đây để an ủi mẹ tôi bây giờ Tuy nhiên tôi rất muốn nói điều gì với mẹ Tôi rụt rè Biết đâu người đàn bà ngoại quốc ấy Nhưng mẹ tôi vội ngắt lời tôi Đừng nói đến nó nữa Mẹ đã quyết định rồi Bây giờ anh con phải nghe lời mẹ Nó phải trở về đây cưới con gái nhà họ Lý Xưa nay là vị hôn thê của nó Để vợ nó sanh cháu đích tôn cho gia tộc Một khi làm tròn bổn phận với tổ tiên rồi Nó muốn lấy ai thì lấy Tùy ý nó Mẹ đâu có nghĩ nó lại hoàn hảo hơn cha nó được Nhưng thôi Không nói đến chuyện ấy nữa Cho con ra ngoài Mẹ mệt rồi Mẹ cần nằm nghỉ một chút Thành ra tôi chẳng nói gì thêm được Tôi thấy mẹ tôi sanh quá Lưng bà còng xuống Như thân sảy héo tàn vậy Tôi bỏng con tôi lên và bước ra ngoài Về đến nhà tôi khóc và nói cho chồng biết rằng Tôi không làm phơi được chút nào nỗi đau buồn của mẹ tôi Chàng nắm tay tôi an ủi tôi Nói cứ kiên nhẫn chờ anh tôi trở về Lời lẽ chồng tôi khiến tôi lại tin tưởng vào tương lai Nhưng sáng hôm sau khi chồng tôi đi làm rồi Tôi lại lo ngại Tôi không quên được mẹ tôi Giữa bao nhiêu đau buồn trong đời bà, mẹ tôi chỉ còn bám phiếu vào niềm hy vọng lớn lao này, niềm hy vọng của một người đàn bà Đức Hạnh. Có đứa cháu Đích Tôn làm chỗ lương tựa tuổi già và cũng là để hoàn tất bổn phận đối với gia tộc. Anh tôi nở nào đặt dục tình của mình lên trên mạng sống của mẹ tôi cho được. Tôi sẽ trách móc anh tôi. Tôi sẽ nhắc cho anh tôi nhớ rằng anh tôi là trưởng nam, lại là con một. Tôi sẽ nói thẳng vào mặt anh tôi. Phép nhà đâu có cho anh đặt một đứa con lai like của một người đàn bà ngoại quốc vào lòng mẹ chúng ta được. Chương 11 Chúng tôi vẫn chẳng biết gì cả. Mỗi ngày tôi đều sai bác làm vườn đến nhà mẹ tôi thăm hỏi sức khỏe của người và xem có tin tức gì về anh tôi không. Từ nửa tháng nay, thôi chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau. Lệnh bà nói bà không đau ốm gì, Nhưng theo các thị tì thì bà đang kiệt sức, Bà không ăn uống gì được nữa. Riêng phần công tử vẫn chẳng có tin tức gì về cả. Chắc chắn chính vì vậy nên sức khỏe bà cứ cạn dần đi, Vì nỗi buồn phiền trong trí làm hao gầy thân thể. Tuổi bà đã cao nên khó chịu đựng được lo âu khát khoải. Ôi tại sao anh tôi không viết thư Tôi đã nấu những món ăn ngon cho mẹ tôi Đựng trong chén kiểu Và sai gia nhân đem về biếu mẹ tôi Với hàng chữ Xin mẹ dùng món ăn này Tuy chẳng ngon gì lắm Nhưng do chính tay con làm biếu mẹ Vì vậy xin mẹ dùng món ăn này Người nhà nói rằng mẹ tôi nhúng môi một chút Rồi bỏ đũa xuống và không cởi bỏ được lo âu Vây hãm tâm tư bà Lẽ nào trời đất lại đặt định cho anh tôi giết mẹ như vậy sao? Anh tôi hẳn phải biết mẹ mình không thể nào chịu nổi cái thói bất hiếu của Tây Phương. Quên bổng vận làm coi như thế, anh tôi thật đáng trách lắm. Tôi suy nghĩ mãi xem anh tôi sẽ quyết định thế nào. Thoạt tiên tôi đinh ninh rốt cuộc anh tôi cũng phải tuân theo lời mẹ. Thân thể da dẻ tóc tai anh tôi là do mẹ tạo ra, Lẽ nào anh tôi lại làm hoen ố huyết thống thiên liên ấy Bằng cách chung chạ với một người đàn bà ngoại quốc Hơn nữa Ngay từ tấm bé Anh tôi đã được dạy câu đạo lý này của Đức Khổng tử: Đạo làm người đầu tiên là phải nhất nhất Tuân theo lời cha mẹ trong mọi việc Chừng cha tôi đi xa về Và biết được ý định của anh tôi Cha tôi sẽ thu xếp mọi việc đâu vào đó nghĩ như thế nên tôi yên tâm. Lúc đầu tôi suy dưỡng như vậy, nhưng giờ đây tôi hoang mang dao động. Chính chồng tôi vì hết lòng hết dạ thương yêu tôi đã khiến tôi nghi ngờ sự khôn ngoan của thói tục cũ. Tối qua, chồng tôi nói cho tôi nghe nhiều chuyện lạ lắm, tôi xin kể chị nghe. Vợ chồng tôi đang ngồi ngoài hiên quay về hướng nam. Con trai tôi ngủ trên lầu, trong chiếc giường tre. Bọn gia nhân lo dọn dẹp ở nhà sau. Đúng theo phép tắc con nhà gia giáo, tôi ngồi ngay ngắn trên cái đôn bằng sứ, hơi xa chỗ chồng tôi nằm, trên cái ghế bằng mây. Vợ chồng tôi cùng nhau ngắm trăng thanh, đang lơ lửng trên trời. Gió thổi hiu hiu, mây bạc nối đuôi nhau bay nhanh trên trời, như đàn chim trắng. Khi thị che khuất ánh trăng, Lúc lại để mặt trăng lộ nguyên hình trắng ngà quyền diệu mây bay nhanh đến nổi Ta cứ tưởng như chính mặt trăng bay trên ngọn cây vậy Cảnh đẹp yên vui tràn ngập trong hồn tôi Đột nhiên tôi hài lòng cuộc đời mình Tôi ngước mắt lên và bắt gặp chồng tôi đang ngắm tôi Tôi vừa thẹn thùng vừa vui sướng Cuối cùng chàng hân quang nói Em dạo khúc đàn tranh đi Tôi gẹo chàng Theo lời người xưa chế ra cây đàn tranh Thì đàn tranh có 6 điều không hạp Và 7 điều cấm kỵ Đàn sẽ không kêu khi có đám tang Hoặc có nhiều tiếng đàn tiếng trống Hội hè đình đám Khi nào người dạo đàn bất xứng Hoặc đang có chuyện buồn trong lòng Khi người ta không đốt trầm mới Trong lưu trầm Hoặc trước một người nghe thiếu thành tâm Nếu đêm nay đàn không ra tiếng thì đó là do ở điều không hợp nào." chàng trầm ngâm nói. "Tôi nhớ có đêm đàn không lên tiếng vì tôi thiếu thành tâm, nhưng hôm nay đây chắc không giống hôm xưa. Em hãy để cho ngón tay em gảy khúc nhạc tinh tư của thi nhân ngày trước đi." Tôi đứng dậy đi lấy cây đàn đặt trên cái bàn bằng đá ở bên chàng. Tôi đứng trước cây đàn, vuốt nhẹ dây thơ và tìm bài hát. Cuối cùng tôi hát như sau Gió thu lạnh lạnh, trăng thu trong xanh, lá thu buông cành, quả sầu năm canh. Chàng biệt nơi đâu, có còn thấy nhau, hồn em nức nở, một mình đêm thâu. Điệp khúc buồn ấy còn vang mãi trong dây tơ rất lâu, sau khi ngón tay tôi thôi nhấn phím. Một mình đêm thâu. Gió quyện âm thanh mang đi Và cả vườn hoa ngập trong tiếng đàn nức nở Âm ba vang dội trong tôi Gợi lại nỗi buồn tôi vừa quên đi Nỗi buồn của mẹ tôi Đặt tay lên dây đàn cho bật tiếng ngân than Tôi nói Tối nay chính em mới không thích hợp với đàn Người khải đàn có tâm sự buồn Nên tiếng đàn cũng rên xiết theo Chàng đứng dậy bước lại nắm tay tôi Sao mà buồn? Tôi đánh liều giữa đầu lên cánh tay chàng, nói rất nhỏ. Vì mẹ em, mẹ em buồn nên nỗi buồn của bà vọng qua tiếng đàn về việc ông anh của em. Em cảm thấy tối nay mẹ em lo âu khắc khoải chờ anh của em về. Giờ đây mẹ em chỉ còn có một mình anh ấy mà thôi. Từ lâu rồi giữa mẹ em và cha em chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Còn chính em Lại thuộc về gia đình anh rồi Thoạt tiên chồng tôi không nói gì Chàng rút thuốc lá ngoại quốc Trong túi ra hút Đoạn chàng dịu giọng bảo tôi Tốt hơn Em nên nhìn thẳng vào sự thật Rất có thể là ông anh của em Không tuân lời mẹ em đâu Tôi rụng rời tay chân Trời Sao mình đã bảo như vậy Chàng bập thuốc thở những cuộn khói dài hỏi lại tôi. Còn em, sao em dám chắc anh ấy sẽ tuân lời mẹ em? Tôi bước lùi lại sau. Xin mình đừng trả lời em bằng cách gạn hỏi lại em. Em không biết gì cả. Em vụng về lắm, nhất là chẳng biết suy luận ra sao. Sở dĩ em vẫn tin là vì ngay từ tấm bé... Anh của em đã được dạy bảo rằng phân lời cha mẹ Là điều căn bản của quốc gia Là bổn phận của con cái Chàng nhìn tôi ngắt lời Ngày nay khác xưa rồi Nếp sống cũ đang sụp đổ Lời lẽ chồng tôi khiến tôi lo ngại Rồi tôi nhớ đến niềm hy vọng tôi ấp ủ trong lòng chưa hề nói ra Tôi nói nho nhỏ ý nghĩ thầm kín của tôi Đàn bà ngoại quốc xấu lắm Làm sao đàn ông thuộc hán tộc chúng ta Có thể cưới làm vợ cho được Đàn ông ngoại quốc Họ không còn làm sao khác hơn được Thì đành phải chịu Nhưng Tôi dừng lại vì tôi mắc cỡ Đã nói đến đàn ông như thế trước mặt chồng tôi Nhưng làm sao một người đàn ông Lại có thể ham muốn Một người đàn bà như cái bà người ngoại quốc Chồng tôi dẫn đến thăm trước đây cho được Mắt xanh Tóc úa vàng Bàn tay bàn chân to sầm sầm Tôi biết anh tôi, anh tôi là huyết thống của cha tôi, mà cha tôi thì rất biết thưởng thức vẻ đẹp nơi người đàn bà. Chồng tôi cười rằng, Trời ơi, đâu có phải chỉ phụ nữ Trung Hoa đều đẹp, còn phụ nữ ngoại quốc toàn là xấu cả đâu. Cô gái nhà họ Lý, vị hôn thê của ông anh em đó, cô ta nào có đẹp gì. Tại các phòng trà, thiên hạ xăm suy rằng, miệng cô ta rộng và môi cong như lưỡi liềm cắt lúa vậy tôi bất bình la lên mấy người nhởn nhơ ở phòng trà chỉ nói vậy là giỏi cô ta là người khả kính thuộc gia đình danh giá chồng tôi nhún vai đáp tôi chỉ nói lại em nghe lời thiên hạ đồn đải mà thôi và cũng là điều ông anh của em hẳn đã biết có thể là dư luận vậy bà ấy Khiến anh ấy để ý đến một người đàn bà khác Chúng tôi im lặng một lát Chồng tôi trầm ngâm hút thuốc Đoạn chàng nói Phụ nữ ngoại quốc có người cũng đẹp như tiên đấy chứ Mắt trong thân hình quyển chuyển Tôi quay lại mở to đôi mắt nhìn chồng tôi Chàng không thấy cử chỉ của tôi nói tiếp Hai cánh tay trần Họ không hề có cái vẻ rụt rè giả tạo của phụ nữ chúng ta. Họ cười nói khiêu vũ tự do, dễ hớp hồn thiên hạ lắm. Tôi muốn đứng thở. Chồng tôi nói ai vậy kia, cô gái ngoại quốc nào đã hớp hồn chàng. Bỗng nhiên tôi giận run lên, ấp úng trong miệng. Mình, mình cũng. Chồng tôi lắc đầu cười chế nhạo. Vẫn cái thói đàn bà, không phải vậy đâu. Chẳng có cô nào hớp hồn tôi cả, tôi vẫn tạm tạm giữ tấm lòng trinh, cho đến khi... Giọng chàng dịu xuống, tôi hiểu ý chàng muốn nói và tôi chút được lo âu. Tôi nói nhỏ, nhưng phải có nghị lực lắm, phải không mình? Thì cũng tùy người, đàn ông con trai Trung Quốc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Đàn bà con gái già dạt khiêm tốn, chẳng biết phô trương là gì cả. Mà đối với một thanh niên Như ông anh của em Thì đàn bà con gái ngoại quốc da thịt lồ lộ như trứng gà bóc Thân hình nguyễn chuyển bám chặt lấy mình Trong khi khiêu vũ Tôi nghiêm trang nói Mình đừng nói nữa Chuyện giữa đàn ông với nhau Em không muốn nghe Nhưng có thật những người ngoại quốc ấy Họ thiếu văn hóa và rừng rú Đến như anh nói chăng Chồng tôi chậm rãi đáp Đâu có Một phần là vì họ là một dân tộc trẻ, Mà tuổi trẻ thì thích những thú vui sống sượng. Nhưng sở dĩ tôi phải nói như vậy, Là vì ông anh của em cũng còn trẻ, Và cũng nên chớ quên rằng, Môi miệng cô gái nhà họ lý, Rộng và cong như lưỡi hái. Nói rồi chàng lại cười, ngắm trăng. Chồng tôi là người khôn ngoan, Tôi không hơ hỏng bỏ ngoài tai lời chàng được. Theo chàng nói, tôi bắt đầu tin rằng, Đàn bà ngoại quốc cũng có cái duyên nhất thời Bốc lên từ phần da thịt hớ hên của họ Nghe chồng tôi nói mà tôi đâm ngưỡng Tôi liên tưởng đến đôi mắt long lanh Và giọng cười của cha tôi và nàng thích trẻ Tôi đùn mình nhưng không sao đánh tan được Hình ảnh ấy trong trí tôi Tôi lại nghĩ đến việc nhà Anh tôi cũng là con người Anh tôi nín bạc Lâu như thế không thư từ về nhà Là điềm chẳng lành Ngay từ thời thơ ấu Một khi anh tôi đã quyết làm một điều gì Anh lại càng làm thinh Vú Vương có nói với tôi rằng Lúc anh tôi còn nhỏ Mẹ tôi cấm đoán điều gì Anh liền thôi ngay Nhưng rồi cũng quyết làm cho bằng được Tôi thở dài Bỏ cây đàn tranh vào trong hộp bằng sơn mài Trăng khuất sâu trong mây Và làn mưa nhẹ bắt đầu rơi Trời ngã lạnh vợ chồng tôi vào nhà tôi ngủ không ngon giấc